Thưa quý khán giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt tuần này chúng tôi sẽ nói về Vũ Thành An. Người cùng với Trịnh Công Sơn, từ Công Phục, Lê Uyên Phương và Ngô Thụy Miên đã công hiến cho thế hệ trẻ những tình khúc rất được ưa chuộng từ giữa thập niên 1960 tới giữa thập niên 1970. Nhưng cũng giống như Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An là một nghệ sĩ gây nhiều tranh luận. Có khác chăng là trong khi Trịnh Công Sơn gây tranh luận với những việc làm trước tháng 4 1975, thì Vũ Thành An lại gây tranh luận với những việc xảy ra sau cuộc đổi đời ấy. Như đã nhấn mạnh trước khi bắt đầu chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam và mới được nhắc lại trong bài về Trịnh Công Sơn. Tuần này, trước khi bắt đầu bài về Vũ Thành An, chúng tôi xin minh định thêm một lần nữa. Trong cương vị một người làm công việc giới thiệu tình ca tới đối tượng thuộc đối mọi thành phần và khuynh hướng khác nhau. Chúng tôi xin được phép đứng bên ngoài mọi cuộc tranh luận liên quan tới lập trường chính trị, cuộc sống cá nhân, cũng như tư cách con người của mỗi tác giả. Và sau đây, mời quý thích giả bước vào dòng nhạc tình của Vũ Thành An trước năm 1975. Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời. Lekker, lapper, lapper, lapper, lapper, ngài thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe Jamming, trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra. Zijn zoe, lee, lee, mooie, wandem zij. Loe, nou, en kom mooi, en mooi. Weet, kooi, sien, nu, maar, nee, luk, maar, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, thôi i sao nỗi sót đời thế xin giữ niềm dù mỏng quý tín giả vừa thưởng thức bản tình khúc thứ nhất nhạc vũ thành an lời nguyễn đình toàn qua tiếng hát Tuấn Ngọc, Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định, có khiếu về ca nhạc từ nhỏ. Năm lên mười tuổi, ông đã được gia đình sắm cho một cây đàn mandolin. Tuy nhiên, nhạc cụ ông sử dụng để sáng tác sau này là đàn guitar. Sau khi di cư vào Nam, Vũ Thành An bắt đầu sáng tác vào năm học lớp đệ tứ, nhưng tác phẩm đầu tay của ông đã bị thầy dạy nhạc là nhạc sĩ trung Quân chê là chưa đạt. Trong những năm kế tiếp, Thời gian học lớp đệ nhị và đệ nhất, Vũ Thành An đã sáng tác phần nhạc của các bản sau này sẽ trở thành bài không tên số hai, số sáu và số tám. Sau khi thi đậu tứ tài toàn phần năm 1963, Vũ Thành An được thu nhận làm phóng viên của đài phát thanh Sài Gòn. Tại đây, ông được gặp nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, người phụ trách chương trình nhạc chủ đề của đài. Năm 1965, Vũ Thành An và Nguyễn Đình Toàn viết chung một ca khúc để đời, đó là tình khúc thứ nhất mà quý thính giả đã thưởng thức ở phần đầu chương trình. Ngày ấy, bản này đã nổi tiếng của tiếng hát Thái Thanh Lệ Thu và một sáng một chiều tạo chủ đứng cho Vũ Thành An trong làn tân nhạc. Cũng trong năm 1965, mối tình đầu của Vũ Thành An tan vỡ và tâm sự ấy đã được ông gửi gắm qua bản bài không tên cuối cùng. Mà sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát Vũ Khanh. Nghĩ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đơn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm. Còn hứa gì? Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại khối anh biết tin ai bây giờ ngày còn đây người còn đây cuộc sống nào chờ này em ơi con đường em đi đó con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu mưa bên trong có làm có làm em nhớ những khi mình mặn nồng nay em ơi con đường em đi đó con đường em theo đó đúng hay sao em xa nhau rồi thiên đường thui lỡ cho thần tiên chắp cánh gió đau người tình si suốt con đường ai dìu lối hãy yêu nhiều người em tôi xin gửi em một lời chào một lời thương một lời yêu lần cuối Đây có tựa là bài không tên cuối cùng, nhưng đây lại là bài đầu tiên trong một loạt khoảng bốn chục bài được gọi là không tên của Vũ Thành An. Hai chữ cuối cùng ở đây, theo sự giải thích của tác giả, có nghĩa là kỷ niệm cuối cùng của cuộc tình đầu. Nghe xong tình khúc thứ nhất, rồi nghe tiếp bài không tên cuối cùng, chúng ta nhận ra một sự khác biệt rõ rệt giữa cách đặt lời hát. Một bản thanh thoát và đầy chất thơ, tình vui theo gió mây trôi, ý sầu rơi xuống đời. Một bàn ủy mị và mộc mạc, nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi. Sở dĩ có sự tương phản ấy là vì tình khúc thứ nhất do Nguyễn Đình Toàn, một nhà thơ, đặt lời hát, còn bài không tên cuối cùng do Vũ Thành An viết cả nhạc lẫn lời. Dưới mắt nhận xét của người thưởng ngoạn có chút trình độ, thì trong khi nét nhạc của Vũ Thành An thanh cao rượu vợi, thì lời hát, ít nhất cũng là trong những sáng tác đầu tay, lại không tương xứng. Điều này chính Vũ Thành An đã nhìn nhận. Ông cho biết sau khi sáng tác đầu tay viết vào năm học lớp đệ tứ, tức lớp 9 ngày này, bị thầy là nhạc sĩ trung quân chê. Một cách chính xác là chê lời hát. Ông đã chỉ viết nhạc rồi để đó, chứ không dám đặt lời. Sau khi vào làm việc tại Đài Phát Thanh Sài Gòn, gặp gỡ Nguyễn Đình Toàn và được nhà thơ khuyến khích, Vũ Thành An mới bắt đầu đặt lời hát cho những bản nhạc đã viết. Và từng bước đã tạo cho mình một sắc thái riêng. Lời hát không văn hoa, cầu kỳ, mà vẫn thu hút, vẫn gây xúc cảm. Năm 1967, Vũ Thành An bước vào tình trường thêm một lần nữa. Tuy nhiên, sau khi ông nhập ngũ, theo học khóa 25 sĩ quan trừ bị thủ đức, thì vào năm 1968, mối tình tan vỡ. Tâm sự ấy đã biến thành lời hát cho bản bài không tên số 2, một trong những bản mà Vũ Thành An đã biết thần nhạc từ thời trung học, và tiếp theo là bài không tên số 3 sau đây. Mời quý thính giả thưởng thức liên khúc thắt tình này của tiếng Hát Ngọc Lan. cho may âm thầm một nghìn trong chiều Ik heb er voor nụ cười. Quên tim wat in de rij. Jeroen, laten we năm sau, tức năm 1969, vũ thành an gặp gỡ một bóng hồng khác, người sẽ trở thành bạn đời thứ nhất của ông vào cuối năm ấy. niềm hạnh phúc đã tạo cảm hứng cho ông sáng tác một tình khúc hiếm hoi, không có những lời hát đau khổ tuyệt vọng, đó là bài không tên số năm, cuốn quýt vân vê tả áo, run run đôi môi nở chào, tiếng nói thơ dại ngày đó, bây giờ mộng đời bay cao. tuy nhiên Cũng không tránh được thái độ bi quan yếm thế, cố hữu trong nhạc tình của họ Vũ. hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nếu không kể tới những sáng tác sau năm 1975, được gọi là Thánh Ca, Nhân Bản Ca, Vũ Thành An đã công hiến cho đời khoảng bốn chục bài không tên, hơn một chục bài có tên và một số tình khúc phổ từ thơ của các thi sĩ và trong số các bài không tên sáng tác trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm bài không tên số tám phải được xem là một bản có nét nhạc khác lạ và lời hát vượt lên trên những ca khúc sũng lệ quen thuộc của vũ thành an Jeugd hong in gọi người Jeugd trapt door met mij nắng Nu is het niet te tiếp nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng bao lâu rồi tiếc những ngày còn ấu thơ lần tìm trong nụ lời nguyện xưa mặn lắm về đâu tâm hồn này bình bần Không? Để nữa, Vừa rồi những là bài không tên số tám được trình bày có tiếng hát của sĩ phú trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm vì trình độ thưởng thức cũng như cảm quan khác nhau nơi các thành phần đối tượng bản này đã không được phổ biến cho bằng những bản không tên khác chẳng hạn bài không tên cuối cùng với những lời hát mà sau này chính vũ thành an đã phải hối tiếc chẳng hạn mưa bên chồng có làm em khóc có làm em nhớ những khi mình mặt nồng vậy mà vào khoảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi thời gian chúng tôi đang tu nghiệp ở đà lạt Bài không tên cuối cùng đã được ưa chuộng và phổ biến tới mức không lúc nào mà không được phát ra từ một quán cà phê nào đó, ở khu chợ Hòa Bình, trên con dốc đá hay ven bờ hồ. Có thể nói, ảnh hưởng và mức độ phổ biến của nó trong đầu thập niên 1970 cũng tương tự như bản biệt ly của Doãn Vẫn vào thời tiền chiến. Thích hay không thích những bài không tên của Vũ Thành An, người ta cũng phải nhìn nhận đó là một hiện tượng đặc biệt. Tuy nhiên, đã gọi là hiện tượng thì thường mang tính cách nhất thời. Cho nên, xét về mặt nghệ thuật Những bản có giá trị đích thực Và xứng đáng được gọi là để đời của Vũ Thành An Không nằm trong số những bài không tên này Một trong những bản có tên Và có giá trị của Vũ Thành An phải là bản Em đến thăm anh đêm 30 Cũng do nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đặt lời Mà sau đây Chúng tôi xin gửi tới thính giả Qua tiếng hát của anh Dũng Để kết thúc chương trình 70 năm tình ca Trong tân nhạc Việt Nam tuần này đêm thăm anh đêm ba inside Waarom chết kao sauwt? Nij vực sâu.